các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhỏ liền biết là có chuyện không ổn liền chạy tới ngăn lấy anh mỗi khi mục cẩn như thế này nghĩa là biểu hiện của việc mất lý trí nếu như bây giờ không ngăn anh lại có thể sẽ có án mạng xảy ra việc này cũng đã từng có tuy vậy nhưng với sức lực của trần thúc muốn khống chế được mục cẩn là một việc vô cùng khó khăn thím trần thấy vậy thì vô cùng sốt ruột nhìn thấy bạch thư đang ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn chăm chăm mục cẩn lại thấy chồng mình sắp không giữ được nữa Đúng lúc này, đỗ mặt linh nãy giờ vẫn không nói gì, liền như mất hết sức lực ngất xỉu. Thấy vậy thím trần liền la to. Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân ngất xỉu rồi. Quả nhiên, vừa nói xong mục cẩn liền hoàn hồn, anh dãy khỏi tay trần thúc, vẻ khẩn trương bế cô lên miệng phần nhỏ. Nhanh, nhanh gọi bác sĩ. Bạch Thư ngồi dưới đất lúc này mới hoàn hồn, cô ta đứng lên chỉ vào mục cẩn la to. Mục cẩn, anh dám đánh tôi, điều này tôi nhất định sẽ nói với ba. Anh xong rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Mục Cẩn hơi dừng lại một chút nói. Có lẽ cô ở nước ngoài nhiều quá, nên không biết tình hình trong nước rồi. Bạch Thị được như ngày hôm nay là nhờ ai? Sẵn đây cũng nhờ cô chuyển lời cho cha cô. Tôi cũng nhất định, không để cho các người sống tốt. Nói xong, không để ý Bạch Thư, mà ôm Đỗ Mạng Linh nhanh bước đi. Có thai hơn hai tháng, nhưng do tâm tình khó chịu, Cơ thể suy yếu, lại bị kích thích về tinh thần, có dấu hiệu sinh non kiêm trứng uất, Trong cơ thể lại có chesimil. Trong cơ thể khiến tổn hại đến thai nhi lẫn cơ thể mẹ. Trong tình hình này, tôi đề nghị cần tạo một bầu không khí thoải mái khiến tinh thần thai phụ khỏe mạnh. Quan trọng hơn là nên nhanh chóng tiêm thuốc ức chế chesimil vào cơ thể để loại bỏ. Nếu không, hậu quả này sẽ khó lường. Mục Cẩn bình tĩnh nghe xong những lời bác sĩ bảo sau đó phất phất tay chân thúc liền mời bác sĩ ra ngoài anh nhìn ngắm rung nhan của Đỗ mạn linh gương mặt tươi tán ngọt ngào gọi anh ông xã ngày nào nay trở nên tái nhợt bác sĩ nói cô có dấu hiệu của chứng uất, chứng bệnh tâm lý đã tạo ra hàng loạt các cuộc tự sát anh tự hỏi liệu anh làm là đúng hay sai anh đã bức cô đi đến bước đường này hay sao anh biết nếu cô chết anh cũng không sống nổi nhưng rời xa cô anh cũng không sống nổi suốt cuộc anh phải làm sao? Lúc này, đôi mắt linh hơi động một chút, sau đó mở mắt ra, không ngoài ý muốn. Người cô nhìn thấy đầu tiên là anh, mục cẩn cúi xuống hỏi: thế nào rồi? có thấy chỗ nào không ổn không? Cô lắc đầu, chị hơi mệt một chút. Em bị sao vậy? Mục cẩn đỡ lưng cô, để cô có thể ngồi dậy. Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt cô nhẹ nhàng nói: em mang thai, đã được hai tháng rồi. Đỗ Mạn Linh nghe chữ mang thai thì hơi ngơ ra một chút Sau đó là vẻ mừng như điên Cô để tay ở bụng mình Trên mặt là thần sắc hưng phấn không tả được Mang thai Em có thai rồi ông xã Em mang thai con của hai chúng ta rồi Mục Cẩn nhìn vẻ vui mười của cô Ánh mắt căng thẳng cũng trở nên nhu hòa đi Anh cũng đưa tay đặt lên bàn tay Đang đặt trên bụng của cô hỏi Em thích đứa bé này vậy sao Nhìn thấy hành động của anh Đỗ Mạn Linh lên cảm thấy trong lòng mềm nhũn Cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh chậm rãi nói từng chữ. Em yêu đứa bé này, bởi vì nói là của anh, bởi vì nó là kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Mục cần cũng nhìn cô, sau đó anh đột nhiên nhào tới, hôn cô, nụ hôn ngầu nghiến đầy vẻ chiếm đoạt, đầy sự kích động, cũng đầy tình cảm. Đến một lúc sau, anh mới buông môi cô ra, một nụ cười dịu dàng dần hiện trên gương mặt anh, chỉ thấy anh hôn nhẹ cái chán của cô, sau đó nói. Anh cũng yêu đứa bé này, bởi vì em nói, đó là kết tình định yêu của hai chúng ta. Sáng hôm sau, khi đỗ mặt linh tình dậy, đập vào mặt là lồng ngực trần trụi và rắn chắc của anh, cô rụ rụi mặt vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái hơn, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Một lát sau, cô lại mở mắt ra, lần này là vẻ kinh hỉ không thể tin được. Vừa nãy khi cô hành động theo quan tính muốn gác chân lên thân anh, hành động này theo thời gian qua cô đã không làm được, Vậy mà hôm nay cô rõ ràng có thể cảm nhận được chân mình đã nhấc lên đó lại là gác lên chân anh chân của cô đã hoạt động được rồi Mục Cần đã mở mắt ra từ lúc nào anh đang nhìn chăm chú vào cô đôi mặt linh khẽ hô ông xã nếu chân cô đã hoạt động được điều này nói rõ anh là người làm điều đó Mục Cần nhìn cô nói Tiểu Linh, anh cực một lần thử tin em, anh muốn chúng ta trở lại như trước kia anh không muốn mất em Đối với anh mất đi em cũng như mất đi cả tính mạng của mình, anh dùng sinh mạng mình để đánh cược tình yêu của em, vì vậy em không rời khỏi anh được không? Nếu như em lại rời khỏi anh một lần nữa, lần này cho dù là chết, anh cũng muốn em trồn cùng anh, anh sẽ không rời xa em đâu. Nghe truyện hot nhất tại audio.net